Tư Hằng lại cho gọi Lê Thị Lan đến gặp riêng. Lúc mới giờ gặp ở phủ Tây. Từ Hà Nội. Cô đã ở trong phòng riêng với Đỗ Hữu Nhật trong một khoảng thời gian. Trong thời gian đó hắn nói chuyện gì với cô. Ta chỉ tới mời cơm, sau đó đi về. Còn lại cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Bây giờ tự hằng mới lôi ra cái hộp, rồi lấy chiếc yếm đạo đưa ra trước mặt Lan. Miệng vừa nói, mắt vừa nhìn Lan chăm chăm dọa xét. Giật này có phải của cô hay không? Vẻ mặt Lan không giấu chiếm sự sửng sốt khúc hoảng, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc yếm. Hai người cùng im lặng nhìn nhau đầy nghi ngờ. Rồi chật Lan khóc lên như mưa, quỳ cả xuống. Ôm lấy chân từ hằng mà kêu lên Trời ơi đại nhân ơi Quang phụ mẫu ở trên cao Mắt tinh thông hết việc nhân tế <cười> Xin đổi lại công bằng cho con hèn này Hôm đó chồng ta trở về Có ý tốt muốn mời hắn ăn cơm Mà khi ta sang mời Hắn lại dám hiếp dâm ngay trong phòng của hắn Hắn còn dọa ta rằng Nếu như việc này để lộ ra Hắn sẽ không để yên cho chồng ta Không chỉ mất chức quan Bây giờ danh dự mặt mũi cũng chẳng còn nữa. Trời thì chồng ta cũng sẽ ghét bỏ ta. Ta sẽ mất hết tất cả. Chị thấy mà ngậm đắng nuốt cay cho tới tận bây giờ. Cô xin đại nhân minh xét. À. Lần trước cô nói, đã bị hắn cưỡng dâm mấy lần. Thậm chí còn khai chi tiết từng lần. Vậy tại sao không nói từ hôm đó? chị ta sợ việc chính trị. Từ hàng bức lấy Lê thị Lan. Cô nôi thật ra đây. Bổng quan sẽ đổi lại công bạn cho cô. Giờ hắn đang bị bắt rồi. Cô không phải sợ gì hết. Cô phải cô biết tối hôm đó hắn đi đầu đúng không? Ta ta nói ra. Đại nhân phải giữ mạng sống cho ta đó. Từ hằng an ủi bộ về mãi Lan mới chịu nói Ta Ta vẫn đàn bà nào có biết gì nhiều đâu Việc đó nói ra Cũng hơi thế nhị Sinh đại nhân chơi cười chê Hôm đó hữu nhân kéo ta vào trong chiếc bàn trà <cười> Rồi bước ta trên đó Lan lại ngập ngừng Ánh mắt e sợ nhìn từ hằng Tư Hằng cũng đã đoán ra được chúng thông dâm trên bàn, tự sợi tóc trên chiếc bàn đó. Nghe Lăng nói vậy, thì biết là Lăng đang khai thật, lại động viên cho Lăng nói tiếp. Sau khi xong việc, ta mới bảo hắn hãy thay đổi đi cùng sang nhà ta ăn tiệc. Đối với đó, ánh mắt thất thần lắm nét nhìn Tư Hằng. Tư Hằng biết Lê Thị Lăng xấu hổ và thê nhục, lại phải động viên vũ vị. Những việc này chúng ta sẽ giấu kín không để chồng cô biết. Cô cứ nuôi tiếp đi được sợ. Làng bây giờ mới hít một hơi dài, lấy khăn chấm lau nước mắt. Thưa đại nhân. Lúc đó, hắn mới nói ta cứ về trước đi. Còn hắn có việc phải đi sang Vũ Đông một lát mới sang sau được. Từ Hằng nghe đến đó, Thì trợn con mắt lên nhìn Lê Thị Lan. Ánh mắt nàng tha thiết và lo sợ lắm, nước mắt cứ chảy đầm đìa. Chuyện này rất hệ trọng. Nếu Nhật còn nói sai, thì không chỉ mất trọng, cô còn mất cả cái mạng của cô biết hay không? Lan sợ hãi, quỳ ngay xuống khóc, ôm lấy chân Từ Hằng mà nói. Em biết Này này mấy cậu sân ông hãy giữ mạng sống cho em. Em chỉ là con đàn bà. Có sao nói vậy? Chứ làm sao dám thêm bớt gì? Nếu ông giự kinh biến này cho em thì ông muốn gì em cũng chịu hết cả. Nói rồi bàn tay ôm lấy chân Trần Tử Hằng, mơn trớn lên đùi. Trần Tử Hằng đạp lay thì lan ra. Trong lòng cảm thấy ghê tởm bọn kỹ nữ này, nhưng vẫn cố nói. Xin lỗi khảo phụ nhân. Ta có tuổi rồi nên hơi giật mình Cô có làm sao hay không? Rồi dịu đỡ Lan vậy Lan có vẻ ngại ngùng Nên cứ lãng đi Việc cô khai giúp bổng quan phá án Xét ra là công Chứ không phải tội Vợ cô cứ về đi Vì hôm nay ta sẽ giữ kính hết cho Lan ngự ngùng Khấu đầu chào rồi ra về Từ hàng bấy giờ có được lời khai của Lan rồi thì vẫn chưa lập thảo ra sớm ngay. Đoạn lại trầm ngầm suy nghĩ thêm đến tối muộn. Các việc này xảy đến đều là việc lớn nhưng lại cùng đến đồng thời mà lại trơn tru tới như vậy. Cứ như thế có một bàn tay vô hình ngắm ngầm ở đằng sau sắp đặt tất cả vậy. Vì sao không sớm không muộn không nhanh không chậm Vào thời điểm này lại sinh ra việc tư thông như thế. Phạm Kiên là tai cai ngục khét tiếng xưa nay. Tội nhân mang hình chơi vào tai của hắn, thì người không ra người, quỷ không thành quỷ. Dù có ngậm bí mật gì, vào tai hắn cũng phải nôn ra hết. Thế mà Đậu Hủ nhân ở trong nhà ngục bị đánh đập cho đến chết đi sống lại, cũng không khai ra. Trong kỳ đó, Lê Tỷ Lang lại khai ra việc quá dễ dàng. những việc trái quấy trong quân phủ liên quan tới Xuân Nguyệt đều thành việc lớn cả. Vạo trước con hầu bên phủ Đông bị người ta bức, ốm nặng sinh ra chết đi, đến cầu cửa Xuân Nguyệt. Thì ngay sau đó thiếu chủ Đông phủ là Trận Ngạn bị bắt. Đại thiếu chủ Trận Minh bị bắt. Lần này con vợ lẽ bên phủ Tây bị người ta bức, cũng lại cầu tới cửa Xuân Nguyệt. Thì ông chủ phủ Đông là Trận Đặng bị bắt. Hoàng tướng quân Mục Úy đỗ hữu nhân cũng bị bắt. Lây Tỳ Lang chỉ là con kỹ nữ, lại làm vợ bé của một viên quan. Về lẽ thường, nó gặp đại quan như Trần Tử Hằng, tất phải trung sợ lắm. Quả nhiên là nó có trung sợ. Nhưng cái trung sợ đó của nó không phải là cái trung sợ của người sai trái bị bắt tội, mà cứ như là cái trung sợ của một con hồ ly, muốn cố để cho người ta xem cái sự sợ hãi ấy của mình. Nếu như có một kẻ nào thật dỗi tới mức đoán biết được từng đường đi nước bước của kẻ khác, có thật trong ảo, có ảo lại trong ảo hơn, từ đó mà diễn ra tất thể những suy tư tới hành động đều đi trên người ta một vật. Thì tử hội tất cả từ quan cho tới quân, từ chủ cho tới tướng trong quân doanh này đều đã bị hoa mặt rồi đó hay sao? Trần Tư Hằng còn cứ ngồi ngắm nghĩ mãi về những việc đó. Con dao được khâu ở dưới lớp bãi gấm trong cái hộp đó có ý nghĩa là gì? Vì sao mà cái yếm đào lại phủ ở trên? Lê Thị Lan trong lúc túng quẩn đã nảy sinh ra ý muốn giết đổ hữu nhân nên giấu sẵn con dao ở dưới đó rồi hay sao? Nhưng cái hộp đó đã được hữu nhân cất đi Ở trên lại có cái yếm của ạ ta Như thế có lý nào hữu nhân lại nhận cái hộp không? Hay đó là một món quà? Nếu đó là một món quà thì là một món quà mà có hai ý nghĩa. Rồi Trần Tử Hằng giật mình thẳng thốt nhận ra. Chiếc kiếm đào đó không phải là đồ hổ nhân lột từ trên người Lệ thị Lang trong lúc mai mưa. Mà đó là món quà mà Lang tặng cho hắn. Nếu như vậy thì con dao đó đặt ở bên dưới có nghĩa là nếu ông không nhận chiếc yếm, ông sẽ phải nhận con dao. Con giao đó còn chưa được bóc tra khỏi lớp vải khâu. Có lẽ Đỗ Hữu Nhân hay còn chưa biết. Như thế là hắn nhận chức yếm, cho nên Lan mới không lấy con giao ra. Việc truy hoang đốc của hắn không phải là do hắn bức Lệ Tị Lan, mà là hắn đã bị Lệ Tị Lan dụ vào trong. Lá bùa màu đỏ kia là một dạng bùa sắc, bùa yêu nào đó. Nếu như thế thì Trần Tử Hằng đứng bật dậy ngay khỏi ghế. Nhìn ra khung cửa sổ thì trời đã sập tối từ bao giờ. Hắn vợ cầm lá bùa đỏ bước ra bên ngoài, định đi ngay tiếp phụ vương sư Trình Lạp Bùa và tất cả suy nghĩ của mình. Ngay khi đại nhân bước ra một cửa thì có một con gia nhân chạy lại nói: "Bắp đại nhân, đại nhân định đi đâu sao? Nhà có khách mời tới, đang hỏi gặp đại nhân đó." "Ai mà tôi trời còn tới chức. Là tự quan Xuân Nguyệt." tới tư phủ đại phu nhân. Từ Hằng nghe thấy thì dư sắc đánh ngàn tai. Ngài đã hiểu ra tất cả, thì ra là như thế. Từ Hằng mỉm cười, một nụ cười buồn bã. <cười> Mời thượng quan tới phòng này gặp ta. Thế rồi quay vào bên trong, cất đáp bùa vào sâu trong hộp đó. Bấy giờ Xuân Nguyệt tới Tỉnh An Trần Tử Hằng. Hằng sai gia nhân pha trà đãi khách. Trời chi ngồi chủ tớ cùng ngồi. Trời đã về khuya. Thượng quan còn hạ cú tư thầm. Có gì trị bảo ta. Xuân Nguyệt nhấp trà. Trời đã về tối. Mới có trăng sáng để ngắm. Ta nghe người đời nói trăng đẹp nên có bạn tiêu giao. Trà thêm uống vào, Trăng càng thêm tỏ. Này đã dùng trà của đại nhân rồi, muốn mời đại nhân đi tưởng trăng thì không biết như thế nào. Từ hàng mỉm cười, hai người cùng sánh bước về phía vườn riêng trong nhà đại nhân, ngắm lên mặt trăng. Trăng hôm đó sáng lạ. Nguyệt nội. Nguyệt ta sinh ra vào đêm trăng rằm. nên lấy tên là Nguyệt. Cũng từ đó mà thích trăng. Cứ mỗi trăng đẹp, ta lại tìm người cố tri mà cùng rủ ngắm. Hằng tà xin bầu tội bằng mai, thường thích nơi sân sủa, không ưa chỗ tội tầm. <cười> trăng cũng là vầng sáng vậy. Đúng. nhưng cái sáng của nó chỉ là sáng mờ nhạt lẩn lẽo vô cùng hơn nữa lại khi vào tối tâm mới có thể trông thấy được cái sáng ấy không thể ví so được với cái sáng của vầng nhật quang sôi tỏ muôn nơi làm cho mầm cây nhú lên làm cho lòng người ấm lại đất trời giao hòa âm dương hai thể mà thành Nơi này tối thì nơi kia sáng. Trong sáng có tối, trong tối có sáng. Như thế mới là hợp với đạo trời. Ánh sáng mặt trời tuy sáng rõ các nơi. Nhưng mà nó chỉ một bề. Khi nó sáng thì tuyệt nhiên tứ bề đều sáng. Chẳng hề có chỗ cho người ta trông coi. Ông có thấy Giờ ban ngày. Hễ mấy ai mà dám ngắm mặt trời đâu? Lá cây non hưởng ánh sáng mà tươi tốt, nhưng không có buổi đêm, đất nó sẽ tàn úa đi. Có người hưởng sáng đó mà sinh trưởng, nhưng hễ ở ngoài nắng lâu, có ai mà dám nhìn? Đó chỉ là thứ ánh sáng một chiều vô nghĩa. Cái thượng quyền bày tỏ ra, Nhưng chỉ làm cho người ta né tránh sợ hãi mà thôi <cười> Thượng Hoàng nói vậy sai rồi Trời đất vô hai thể câu thành Thế nhưng từ xưa tới nay Không ai đánh đồng làm một thể như thế Sáng phải là sáng Tối phải là tối Thiên là thiện Ác phải là ác Không thể lẫn lộn một màu giang không thể trộn với bùn đen. Chính không thể chung di tà ác. Dưới nhiều sương nài di quang trượng, hệ có bóng mỹ nhân, tất tối loạn độ vỡ. Do đó mặt trăng và mặt trời không thể cùng lên. Nhật quang và nguyệt quang lại càng chẳng nên cùng tỏ. Nguyệt giật giừng bước chân, ngoảnh mặt nhìn tự hằng Hằng cũng dừng bước, mặt đối nhìn Nguyệt. Trong ánh trăng lẻ lối, hai mắt Nguyệt sáng trực lên như sao, còn hai mắt Từ Hằng đùng đục. "Nguyệt nầy." Đại nhân nói chí phẫn. Chỉ chỉ một bóng đàn bà, mà thiên hạ này rối ren hết cả. Chính thất thì bị đày, con hoang lên nối tước. Từ Hằng nghe thấy, Thì cúi đầu im lặng không nói gì. Nguyệt dùng cái lý của Từ Hằng mà bắt lại Từ Hằng dậy. Nguyệt lại ung dung rảo bước, Từ Hằng đi theo bên cạnh. Nguyệt nói: Cái gì cực thịnh ắt phải suy, cực hưng rồi cũng trượt. Nhất là cái điều trái đạo luân lý trên đời. Giở nào lại đi thay chồng được. Con nào lại chẳng được thay cha. Như thế dễ bề được mấy nỗi. Ta nghe Thiên hạ nói trong xứ Thanh Hoa, phương Nam có thủy túc tiên sinh Vũ Văn án, thì phương Bắc có lão đức nhân gia Trận Tự Hằng. Lại nghe Thiên hạ nói, nếu có Văn án lo việc binh mã ngoại quải, Trận Hằng lo việc chấp pháp trong dân, thì thiên hạ này thái bình. ông là người có thể ví như túi khôn của thiên hạ. Vậy mà cứ sao lại chống lại số mệnh của trời, mà chung túng cho bọn cuồng nông, mà bao che cho nội càng rở. Ông phê phán nguyệt này, nhưng cái phê phán đó chỉ là cái giáo điều một chiều. Nhìn sâu xa vào bản chất, thì nguyệt này chỉ đòi lại lẽ công bằng mà thôi. Đối với đây, ý tứ cả hai bên đều đã rõ, tự hằng chấp tài thừa. Thượng Quan đã thật lòng với lão phu, cũng coi như là nể lão phu rồi. Xin nói thật với Thượng Quan. Lão phu cũng đã đoán biết được cô bạn tại của Thượng Quan diệu vào. Hai ta đều là người thông tuệ, xin chớ nói câu đầu môi. Xin thượng quan nói thẳng ra luôn vào việc đi. Nguyệt nghe thấy, biết là điều mình lo sợ đã thành sự thật. Trân tự Hằng đã điều tra ra các việc ở phủ rồi. Nguyệt biết không còn cách nào, liền dùng tới chiêu bài cuối cùng. Đó là nói thẳng ra để mà còn liệu tính. Hàng tá bé dúc nác ngu si trong phủ này nhiều vô số kể. Ta chẳng thèm chấp Tinh tinh tiên sinh có mắt nhìn được hết thải nhân tình thế thái. Lại nhìn sâu vào lớp lớp lòng người. Ở trong khắp phủ Tây, nguyệt này chỉ e sợ hai người, là Hồ Xuyên và Trần Tường Hằng tiên sinh. Hồ Xuyên là người giỏi, nhưng đã thua nguyệt này rồi. Chỉ còn mình tiên sinh mà thôi. Yếu che dấu chứ ngày Ta cứ sĩ nhục cái tài của ngài. Ngươi cũng chẳng muốn như thế. Đêm sinh chẳng trong đêm nay ta cùng nói rõ ra. Nếu có thể lui, tiên tiên sinh hãy lui một bước. Nếu không thể lui, thì tới sáng ngày mai, hoặc nguyệt này vong mạng, hoặc là tiên sinh phải chết dưới tay nguyệt này. Trước khi quyết định, cũng xin tiên sinh giảng cho hay. Điều mà nguyệt này băng khoang mấy lâu nay. Giang Bổng Vũ thư hầu xuyên dâm loạn với nhau. Cướp ấn trần lệnh hầu, làm trò bất nhân vô đạo. Tiên sinh đọc sách thánh đã lâu, đạo đức đã thấm nhuần, vì sao lại thờ chúng? Từ Hằng cũng dừng bước chân, quay lại đối mặt với Xuân Nguyệt, chấp tay nói: Ta thông quan đã đệ cao lão phu. Cũng xin nối thẳng luôn cho thượng quan hiểu cái đạo của lão phu trước. Trở sẽ nói cái ý riêng của lão phu sau. Lão phu thờ là thờ ở đạo trời, không thờ ở con người. Sự nay từ cổ đi vào kim, việc thiên địa đổi dời. Triều đại suy vi. nhiều đâu kể xiết. Như thượng quan có nói rằng: Cực thịnh trời phải đên suy. Đó là quy luật của tạo hóa. Năm xưa họ Trần duy trì việc trong ngoài cõi. Lão phụ tên đường cửa quan, những mong dùng chút tài mọn mà làm quan phụ mẫu cho trăm họ được an ổn. Nhưng họ Trần bây giờ vào thời lập quốc. Chức quyền chính chính trên vó ngựa. Không biết tới việc trị dân. Cho đó mà không dùng tài lộc. Chỉ cho làm mấy chức quan văn thư sổ sách. Lão biết tài lão chẳng thể dụng. Nên xin thôi lui về. Ngày sau họ Vũ lên thận. Giữ như võ tắc thiên. hai nhà Lý Đường. Lý Hoàng hậu, thái nhà Lưu Đế. Dương Dương Thái hậu, thái Ô họ Đình. Dư ỷ Lăng phi, thái ngôi họ Lý. Cũng vì có họ mà quốc gia trường tồn. Đó là bậc nữ trung hào kiệt. Giữa thời gian đó, Hồ quân sư đích thân hai lần về quyến. Mời lão lên làm quăng Chăm lo cho việc của dân Tài lão lúc này cho dùng vào việc trị thủy Trị thiên hạ Cũng nhờ đó mà bách dân mùa màng bội thu Việc trị thủy Thuấy khóa Trộm cướp Binh đào Trong hai chục năm qua Đều được nhờ đó mà yên ổn Xét với họ trận có thể đó là tội. Nhưng xét với bách dân thì họ chẳng mang tội gì. Chỉ thế mà lão phu theo cũng là cái việc biết trọng người tại của phụ thân, hổ suy nghĩ. Lão phu dốc hết lòng, dốc tài làm lợi cho bách tính, khắp các xứ trong ngoại. Chỉ biết tôi làm tròn bổn phận, thương dân cỏ con côi mà thôi. Thời nay công sự viên mãn, cũng sắp về vườn rồi. Nhưng hậu quân sư còn thương tiếc cái công ơn mà chưa nỡ để đi. Nhưng cũng không nỡ để cho lão bần lòng việc thiên hạ. Bèn cho gọi về bên cạnh, làm chức hành pháp trong phủ tận, cho hưởng an nhàn. Khắp kẻ trong ngoài đều ngưỡng vọng. Đối với lão phu Như thế là dạng đầy rồi. Việc biến sự trong chống quyền năng, Lão Phu không muốn càng dọc. Ai làm chủ cũng được. Ai dùng Lão Phu, Ai giết Lão Phu cũng được. Miễn sao lợi cho thiên hạ bách dân, Thì Lão Phu chết cũng càm lòng. Nguyệt phá lên cười nói, Hê hê hê hê hê. hì cho cầu chi thợ chính đạo, không thợ con người. Ta biết là vậy như thế, cho nên mới tới thưa chuyện với ngài. Vì trọng cái danh kẻ sĩ của ngài đó. Nếu như ngài cũng như đám lâu la kia, nguyệt này có thèm nói lời nào chứ. Bây giờ nguyệt thấy tự hằng có vẻ đã xui, bèn đổi ngay giọng tráo trở, "Sảo nguyệt tranh ma." Nguyệt nói thẳng. "Chí, xin ông hãy lùi một bước. Ngày sau còn có cơ hội mà đem cái tài của ông ra giúp thiên hạ." Khi có nguyên chức rồi, Nguyệt này tất còn cất nhắc cho ông ở trước mặt chủ nhân được. Giờ đây bàn cờ đã bao thế. "Đừng nói là phủ Tây này. Cả Minh cảnh quân doanh này cũng chỉ như đồ trong túi của ta." Hàng ngàn quan quân trong phủ này Đều chỉ như xương khô trong mã. Hồ xuyên chỉ là chiếc lá cuối mùa. Vũ thư cung ví như làn da khô của con rắn trút bỏ đi. Ta bắt bọn nó lúc nào cũng được. Đây tiếc tại của ông. Mà ta đến nói cho ông một lời, để ông sớm liệu. Điều ông cứ chung chí với bọn sâu kiến, tất cũng phải dưới đất mà ăn chung. Đường Hằng vốn đã đạt đến tinh hoa của việc đợi, việc đạo. Cũng hiểu rằng các kế hoạch đã được Sung Nguyệt sắp xếp rất cẩn thận. Và không chỉ có mình Nguyệt, mà có lẽ sẽ còn nhiều người khác tham gia. Để sinh ra một loạt sự việc như thế này, thì phải là ngọn lửa âm ỉ đã lâu, nay bùng lên dữ dội, chứ không phải là việc chỉ trong một chốc một lát mà thôi. Có lẽ mệnh trời đã thế, cả cũng không nổi nữa. Chí tiết chàng lâu nay Hồ xuyên không gọi tới ông. Ông sẽ sớm ra tay mà cản được. Bây giờ đây thế sự đã rồi, cũng như giọt nước tích lâu ngày thì tràn ly, e là không còn cản được nữa. Trần tự Hằng trầm giọng nói. Xin hội thượng quan một câu cúi. Rồi ta sẽ nói cho thượng quan biết y ta. Xin mời tiên sinh la bộ đó đặt trong chiếc hộp kim như con giọt có ý nghĩa gì có phải tất cả đó đều là ý của thượng quan hay không Nguyệt Miễm cười nhìn Tự Hằng, hai mắt cáo sáng lên lạnh tanh. Tự Hằng cũng không sợ hãi gì, chỉ điềm nhiên chờ đợi. Thật là ngắm trăng thưởng nguyệt, kỳ nữ vẫn lễ lão đức nhân. Lượng đạo bàn đời, nguyệt nhi, xo so mưu hoàn hạnh pháp. Bây giờ Xuân Nguyệt đứng đối mặt với tự hằng mà nói: "Hôm nay ta chân thật với ngài." Đó xin nghe bằng hết lòng tôn trọng. La Bồ Đa tên gọi là Mỹ Tức Ái là thuật của nồi hầu ly. Đế quuyến trụ đàn ông. Những ai là kẻ tham dâm háo sắc sẽ bị bùa đó dụ dỗ không sao thoát ra được. Đỗ Hữu Nhân kia vốn đã mê đắm lê thị lang từ lâu. Nên bùa đó mới phát tác được như thế. Đó là cái nghiệp phải trả cho kẻ đồi bại từ trong suy nghĩ. dám tư tưởng tới vợ của bạn mình. Lê thị Lang ta biết được điều đó hay sao? Khi chìm vào cơn mê tình ái, đàn ông thì cùng si, không còn biết gì. Đàn bà lại tinh nhạy hơn nhiều, dễ nhận ra được. Chính Lang đã để ý được dục vọng của Đỗ hữu nhân từ lâu. Cái việc mà hắn lãnh chịu ngày hôm nay cũng là từ dục tâm của hắn. Lang không có lỗi gì cả. Việc trị hắn nghi hôm nay là đòi thay lẽ công bằng cho tất cả tỷ thiếp gia nhân đàn bà con gái từng bị những kẻ đàn ông có quyền có thế ức hiếp bức hại bấy lâu. Việc xài quấy đã có pháp luật nọ. Ta sống một đời đều tôn thờ thuận tụng pháp luật. Đại nhân thử biết có những việc mà pháp luật không thể thực thi được Ta ở đây để đổi lại công bằng cho chúng Bằng cách của ta Hằng im lặng Trầm ngâm không đáp Cứ vậy mà mấy khách trôi qua Rồi lại hỏi Việc trái ở vũ tây Là do thượng quang có phải không? <cười> Đại nhân đã biết rồi Nhưng mà vẫn muốn nghe một câu xác nhận sao? Vậy thì ta xác nhận cho đại nhân nghe. Nhà cửa cho ta đúc, nhưng mạng cho ta giết. Thông dâm do ta xui. Thôi thì việc bắt Trần Đăng cũng là chỗ cô. Vì sao lại phải làm ra như thế? Phổ Đồng xưa nay yên bình nhất trong bảy phủ, không hề tranh quyền đoạt thế. có cần phải bức hại chúng hay không? Phủ Đông liên hệ với 12 cánh quân gọi là thập nhị sát lang. Ta cần mượn tới uy lực của chúng để làm việc lớn. Tuy nhiên bọn gia chủ ở Phủ Đông đều là lũ hiện yếu. Cần phải chết hết đi để kẻ có chí lớn lên nắm quyền. Việc đó là không có gì sai cả. cậu giết nhiều người như thế không sợ bị quả báo hay sao? Tiến sinh đọc nhiều sách, hắn đã nghe rằng đạo trời công minh như cái cân gương, có thần minh để soi dấu vết, có tạo hóa để giữ công bằng. Việc nguyệt này làm có thần minh ở trên soi xét. Tội đến đâu nguyệt này chịu các vị thiện ác trong đời. Huệ này thay trời mà làm. Từ hàng bậc ra tràn cười, rơi giọng chợt vang như sấm, nhìn thẳng mặt Sung Nguyệt mà quát. Nực cười. cười. Kẻ xem thường pháp luật, xem thường nhân đạo và thiên đạo, tự cho mình cái quyền đoạt sinh tử của thiên hạ. vì mục đích riêng của bản thân. Giờ đây lại dám mở miệng nói tới đạo trời công minh như cái cần gương. Sách của người xưa chẳng thể gieo vào tai kẻ ít học. Bởi chúng nó áp dụng sai ra lại thành ác nghiệp. A, thật là đau đớn lòng. Chợt ngay lúc đó Có một đợt gió lớn Thổi tràn vào trong vườn Tóc của tự hàng và tóc Xuân Nguyệt Cùng bay lên trong đêm Dưới ánh trăng le lối Hai người nhìn nhau lặng im Mặt ai nấy điều cương cường nghiêm nghị Tựa hồ ánh nhìn như chất chứa Cả trời đất ở bên trong Họ không đấu tranh đối diện Với kẻ thù trước mặt Mà đang đấu tranh đối diện Với chính lý tưởng suốt cả cuộc đời Mà họ theo đuổi Trong giây phút đó Cả hai người cùng chợt nhận ra rằng mỗi người họ tồn tại trên đời này đều để thực thi bổn phận của riêng mình. Giật bên cạnh nguyệt, bốc lên một làn khói đen ngòm, từ từ tụ lại thành hình một con quỷ, khoác một chiếc áo chùng dài màu đen khói. Nó nói: "Thần già này dám sỉ nhục nguyệt nhi, có giết lão ta hay là không?" lại có một con bướm bay lãng vãng trong vườn. Đậu lên vai Nguyệt mà nói: "Quý thần công làm hại được người quân tử. Thánh nhân đang nói chuyện, ma quỷ hãy lui đi." Bóng đèn kia từ từ tan đi mất. Xuân Nguyệt cũng lớn giọng nói: "Phải có kẻ hy sinh thì mới có được hạnh phúc dài lâu cho thiên hạ." Cái sự bệnh ổn mà ông thấy giờ đây Chỉ là thứ giả tạm vô thường mà thôi Việc phế trưởng lập thứ Quyền giao vào tay người ngoài Xưa nay là việc trời đất chẳng dung Ông chỉ vì nhìn thấy được cái sự trước mắt Mà chẳng biết nhìn sâu vào bản chất của việc dài lâu Nói cho ông hay Phủ Đông đã tận Phủ Tây đã hoang tặng Quyền phủ phu nhân ở tay ta Ở thanh hoa của Nguyễn Tử Dung Nguyễn Tứ Hậu, Vũ Văn Án cũng sẽ theo thiếu chủ Ở sân Nam có Nguyễn Tử Kỳ, Lê Ái đều là tai nghĩa sĩ Cũng đã theo lệnh mà trở về đây Ở sân Tây của Lê Đạt cũng mang theo binh tiến đến Chỉ trong nay mai, chẳng chống thì chạy Đại binh vào tới đây sẽ làm lại luật trời, sang bằng tất cả Ta không có thừa hơi ở đây mà cãi lý với ông Giờ thế sự đã như thế rồi. Ta vì thương cho cái nhân cách đức độ của ông, mà tới bảo cho ông hay một lời tốt, để ông còn sớm liệu định mà toàn lấy cái mạng già. Nếu ông không nghe lời ta, là chống lại thiên mệnh. Ngày sau gặp lại nơi pháp trường, khi đó sẽ chẳng nương tay. Trần Tử Hằng im lặng không nói. Hồi lâu mãi mới ngập ngừng Dì sau lại báo cho ta. Ta đâu phải người của thiếu chủ chứ. Nguyệt tự hát ra. Ca phủ tây mê muội, chỉ mình ông tỉnh táo. Người hiểu được nguyệt này nghĩ gì, cũng chỉ có ông. Do đó mà Nguyệt Nhi chẳng nỡ lấy mạng ông. Ta biết ông không sợ ta. Ông cũng không sợ chết. Ông chỉ sợ trái lại mệnh trời. Nói để ông biết, việc ta đang làm chính là mệnh trời đó. Không biết được mệnh trời thì không đáng được gọi là người thánh nhân. Nếu ông là người hiểu, vậy thì hãy đi ngay cho kịp. À, ta biết chứ. Ngày mai ta sẽ cho thượng quan cậu trả lời. Sư ngụy cáo tự, quay bước cáo lui. Tiểu Yến nói. Có cần thì dỗ lão nệ không? Chị đã nói ra sự việc với lão rồi. Nếu để y đã bấm phải hộ xuyên á thì chị nguy mất đó. <cười> ta đã liệu hết rồi. Còn để cho mày nhắc. Thì ta đâu phải là Sương Nguyệt. Ta đi không giống làm công vết. Nói không ra tiếng, mặt không biến sắc. Những lời này chỉ có thể nghe để đó. nhĩ nhiên chẳng thể nói được tới tai người thứ ba. Nếu không thì chẳng những là ta không sao. Lão ta còn mất đầu trước do tội lộng ngôn đó. Trân tự hằng là cái tinh thông đạo lý, tự khắc hắn sẽ biết nên làm gì thì tốt. Ngươi không cần ta dạy nữa. Tiểu Yến nghe như thế thì mới yên tâm tới sáng hôm sau, Từ Hằng cho triệu tập các quan ở phủ Tây, lò việc sự án lại. Cho nói về kết quả điều tra cho bọn chúng tỏ tường. Sau đó lại nói thêm rằng, quả nhiên là có việc thông dâm thật. Sung Nguyệt là người trưởng nghĩa tên đàn bà con gái mới tới kiêu cẩu. Lần trước có việc của cô Thanh Linh, cậu ngạn Phổ Đông cũng tới cầu Sung Nguyệt. đang này tới việc của Đậu Hữu Nhận. Lây thị Lang lại tới cậu Sung Nguyệt. Xem ra Sung Nguyệt chẳng khác nào là cái cần gương thai trời mà thực thi luật pháp. Các quan nghe thấy thế đều gật gù tán dương Sung Nguyệt. Từ hàng nhìn lại một lượt, tất cả các phủ hình và phủ tư pháp. Thế quan lại cao cấp có tới vài chục người. mà có một ai hiểu ra ý tứ trong câu nói của mình thì lấy làm buồn lòng. Chúng đều bị Sung Nguyệt lừa hết rồi. Tất thải những kẻ thực thi luật pháp ở trong tay phủ này. Sung Nguyệt nói đúng, bọn chúng đều thua cô ta hết rồi. Một cảm giác chán nản, buồn bã, bất lực dâng lên trong lòng vị đại quan. Từ hàng cho giải tán hết bọn chúng. Bây giờ mang áo mũ Đặt gọn lên một cái chẳng Rồi bưng chẳng tới diện kiến Hồ Xuyên Khi Xuyên cho gọi vào Thì Tự Hằng đặt chẳng bên ngoài cửa Rồi đi vào bên trong phòng Xuyên đón tiếp Tự Hằng Hai người không phân cao thấp Cùng ngồi uống trà Hồ Xuyên hỏi về việc điều tra Tự Hằng 5 lần 7 lượt muốn nói ra tên Xuân Nguyệt Nhưng không biết sao Lời nói cứ ra đến miệng trở quay trở vào trong. Từ hàng biết trở Hầu xuyên đã thử Xuân Nguyệt năm lần bảy lượt rồi, Nguyệt đều vượt qua được. Nguyệt lại là thân tính của đại phu nhân. Vũ Tây đã tố Nguyệt nhiều lần, phu nhân đều ngậm cho qua, nhưng có ý chẳng vui rồi. Bây giờ tiếp tục tố Xuân Nguyệt, chẳng tránh khỏi phu nhân sẽ bị bẻ mặt mà nổi cơn thịnh nộ. Ngoài ra còn dễ bị Hầu xuyên cho là bất tài bô năng, nên vinh mãi vào một câu chuyện cũ. để cho có cái mà nói. Chưa chắc lời nói ra đã được dùng. Từ Hằng phẫn phật lắm, nhưng nếu không nói ra thì tức lòng này chẳng thể yên ổn. Nhận hậu xuyên bị sư nguyệt hại, thật chẳng thể đành. Từ Hằng chấp tay thừa. Hạ quan có việc này bẩm với quân sư. Nhưng ngài thứ tội cho, thì hạ quan bị dâm nội. Hầu xuyên nắm tay tự hạng mà rằng: "Tại với ông học chung một thầy mà ra. Bên nhàu tới nay đã mấy chục năm trường, tình như ruột thịt. Ông là người như thế nào? Chẳng phải chị xuyên này, mà cả cái sư này ai mà không biết chứ. Dù ông có nói ra điều gì thì cũng không bị bắt tội độc. Ông hãy cứ nói chân thật cho ta." trực nhực sình cho hội. Quân sư vẫn theo sát việc quân ở doanh trại chứ. Bổng tọa phải lo nghĩ việc binh lửa trong quân doanh, và bên ngoài cõi. Tức nhiên vẫn luôn theo sát. Dù có hưởng bình hòa, cũng không khi nào sao nhãng. Giặc cướp trăm mối trong ngoài đều nằm trong tai bổng tọa. đừng sinh lo việc. Ta không lo việc giặc cướp. Xin hỏi quân sư, Tự Kỳ là con của Tự Dung, vì sao lại cho hắn nắm quyền? À, cũng là vì cái sự nghiệp mà tiền nhân để lại. Ta đây cũng lo giữ gìn bờ cõi, chẳng muốn để giặc ngoại xâm đi vào nước ta. theo lối mặn nam. Nên mới bỏ mối từ tù ra mà dùng tự kỳ. Trong quân doanh này, về việc dùng binh, e là ít ai bằng được hắn. Nguyên tự kỳ ở sân nam như thế nào rồi? Quân sự có nắm được hay không? Hầu xuyên cũng chẳng che giấu việc quân cơ với Trần Tử Hằng, liền nói ngay Ta đang điều hăng giờ đây, gây lời cho giật lận. Từ Hằng phá lên cười. Giật <cười> lận của quân sư. Tuy ta không được tham gia, nhưng cũng sớm biết trò. Theo ta thì nếu đã thật nghĩ về việc nước, quân sư chẳng nên nhứt tựu dù hại tự kỳ. Họ đều là trung thần chúng tướng. À, đúng là như vậy. Nhưng chung lại không theo ta. Thì buộc phải trừ đi thôi. Rồi chợt thấy hơi lạ, lại hỏi ngay. Ờ, tiên sinh xưa nay không can vào việc binh. Sau này lại quan tâm tới như thế. Vì lo cho ngài đó thôi. Tử Kỷ có thật là đang đi về đây phụng mệnh hay không? Hay là hắn đang dẫn đại quân về đây mà làm loạn? Hầu xuyên phá lên cười. Ha ha ha, quả thật tiếng thần lo như thế. Vị tiên sinh hãy cứ yên tâm đi. Người của ta luôn theo sát bên Tử Kỷ. Đâu đang về đây, chỉ cùng với vài 10 người nữa thôi. Còn đại quân đều ở lại sừng năm. chỉ cần nó về đây, về tới quân doanh này, ta bắt nó ngay. Làm gì thoát khỏi bàn tay ta được. Từ Hằng nghe thấy thì lấy làm ngạc nhiên. Trở trạng Xuân Nguyệt nói rằng, Tử Kỳ đã về đây để âm mưu làm loạn mà. Có lẽ nào lời Nguyệt nói ngày hôm qua chỉ là vu vơ mà thôi, hay cô ta có kế gì qua mặt được Hồ Sương? Từ hàng lấy lẩm lung nóng, lại hỏi: "Vậy xin cho hỏi, Lôi Đạt ở Sơn Tây thì thế nào?" Quân ở Sơn Tây đồng dạ hùng mạnh hơn Sơn Nam nhiều. Ở mạng đó lúc nào ta cũng đề phòng cẩn mật. Đại quân của Lôi Đạt không hề có dấu hiệu hành quân. Nếu có điều gì khác lạ, ta lập tức triệu về bắt tội và dẹp yên ngay hắn. Tự Hằng lại giật nảy mình, lấy làm lạ lắm, rồi im lặng trầm ngâm giây lát. Rõ là có điểm kỳ lạ chẳng lành. Nếu Xuân Nguyệt không tự bịa ra câu chuyện như thế, thì tức là hành động của cô ta và các toán quân kia, Hồ Xuyên không hề biết gì. Còn nếu như cô ta bịa ra, thì mục đích là để cho Tự Hằng đem việc bịa ấy mà hỏi lại Hồ Xuyên. Và để Hồ Xuyên từ đó mà càng thêm yên tâm. không đề phòng. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì việc Từ Hằng báo lại hết sự việc với Hồ xuyên, cô ta cũng đã tính được rồi chăng? Cô ta có thể đọc được suy nghĩ của ông hay chăng? Từ Hằng càng nghĩ càng thêm sợ, mồ hôi bắt đầu vã ra trên mặt. Hồ xuyên thấy như thế, Từ Hằng mãi không nói gì, mới bèn lên tiếng hỏi. Việc quân tiên sinh hỏi Ta đã nói rõ rồi. Công việc tiên sinh định nối. Giờ có thể nối với ta được chưa? Từ Hằng khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng lắm. Bây giờ thì không cần phải dò hỏi thử gì cả. Xuân Nguyệt đã đi trước hết một bước rồi. Từ Hằng nói thẳng luôn, giọng điệu khẩn trương vô cùng. Xin báo với quân sư, ta nghi ngờ việc thông dâm của Đậu Hữu Nhân và Lây thị Lan. là do thượng quan Xuân Nguyệt sai khiến lời thì làng bại trận như thế. Đây lừa Đậu Hữu Nhật. Hồi xuyên thở phào đắc. À, hóa ra là việc này sao. Thì mà tiên sinh không nói sớm, cứ ấp mở làm ta cũng căng thẳng lo âu từ nãy giờ đó. Việc đôi ta cũng nghĩ rồi, nhưng không có chuyện đó độc. Đậu Hữu Nhân là đại quan làm việc đã lâu. Kinh nghiệm trong chúng quan trường dày dặn. Tuy hắn có tật mê việc trai gái, nhưng mỹ nữ quanh hắn thiếu gì chứ. Cả sinh lại là bản thân của hắn. Hắn sẽ hết sức cảnh giác kỷ lợi tỉ lan. Chứ có hắn mạnh tâm từ đầu thì mới gây ra việc họa lớn như thế. Chứ không thể bị mồi chài được. Lôi ca kỷ có kẻ trì được chứ. Hơn thế nữa, nếu có người giỏi như Sung Nguyệt ở đằng sau chỉ bài cho chúng nó thì sao mà không mồi chài được. Đang ba một khi đã ngắm vào cái gì rồi thả lưới thì khó mà cựn được lắm. Quả là Đẩu Hữu Nhân có manh tâm yêu thích Lê thị Lan từ trước. Nhưng về bổng phận và tình nghĩa vẫn chưa tới mức lu mờ ý chí Đình hẳn vẫn giữ được cùng phép. Tuy nhiên tâm tư của hắn bị Lê thị Lang nhận trạc. Sau đó lợi dụng vào đó, thả mồi bắt cá rồi thôi. Vì rằng bà mà mình yêu thương nhận trạc tâm tư, thì giang sơn lật đổ, thành quách nghiêng trời. Ngài đến các bậc thiên tử chí tôn, trời những kẻ dời biển sanh thành cũng còn ra lùi. Giống như trụ giường mệ đắc kỷ mà mất nước. Động trác thích điu thuyền mà chồng thân. Thì cô xá vì một viên mực uy nhỏ nhò nhỏ như đậu hũ nhận chức. À. Tùng Việt xưa nay làm việc trong phủ đại phu nhân. Lo toan cho phủ hàng ngàn công việc. Từ lớn tới nhỏ không sai một lỗi. Không một vết nhơ. Đây kết tội được sừng nguyệt, không thể nói su. Ông có bằng chứng gì hay không? Trần Tử Hằng lôi ra một lá bùa đỏ rất nhỏ, dâng lên cho Hồ Sinh. "Đây có sạch mặt của chứng. Đây là món quà mà Lôi thị lang trao cho Đỗ Hữu Nhật. Ta đã tìm ra được trong phòng của hắn. Đây là một lá bùa yêu. Lôi thị lang đã dùng nó ấy mỹ hoặc đậu hũ nhân. Quân sư Tinh Thông thuộc pháp xin mời tự xem khắc rõ thôi. Ờ, thư này chắc là của Lê Thị Lan đưa cho đậu hũ nhân chứ. Hầu tiên đón lấy lá bùa rồi mới hỏi như thế. Từ hàng đáp. Chắc chắn. Tao đã xác nhận từ nhiều bên. Lá bùa này được Lê Thị Lan mang đến tặng cho Đỗ Hữu Nhật. Vào cái tối mà Khả Sinh trở về mời rượu. Hoàn Quân đã niêm phong căn phòng lại. Cho nên chắc chắn là la bùa đó không thể bị tráo được. Đó là bùa chú trên đời thì chắc chắn không qua mắt được quân sư rồi. Xin mời xem đi. Xem lời ta nói có đúng hay không. Hầu Sinh cầm la bùa lên xem rất kỹ lưỡng. Rồi chợt cười. Je <cười> nhưng mà đây là một lá bùa cầu bình an đó. Trên lá bùa này vẫn còn dấu ấn của Khả Sinh. Và lại còn dấu vết của bùa mán xin ở sân nam. Khả Sinh đã xin nó từ sân nam vậy. Trời sai Lăng thị tới tặng cho hữu nhân đó. Việc đó điều khớp với lợi khai mà. Từ hàng nghe thấy thì ngay người ra thất thần. Thấy trời ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt buồn bã u sầu, chỉ cứ nhìn cục xuống dưới mà không ngẩng lên. Vậy là đã rõ rồi. Xuân Nguyệt đã mượn tới cái địa vị của ông để mà củng cố niềm lòng tin với Hầu Xuyên. Ông đã vô tình tiếp tay cho nàng mà chẳng hay rồi. Điều đến cả đại quan Trần Từ Hằng mà cũng đã nói ra. Thì có lẽ giờ có ai nói gì đi nữa cũng chẳng thể làm cho Hầu Xuyên nghi Xuân Nguyệt được nữa rồi. đó là kẻ có thể đi trong một nước cờ nhưng tính tới xa trăm nước sau. Ván cờ này làm sao phủ Tây có thể lật được đây? Có lẽ đó thật là cái ý trời, như Xuân Nguyệt đã nói hay sao. Từ Hằng thở hắt ra u sầu, chẳng còn biết phân bua làm sao, lại nói: "Ờ, hôm nay hạ quan tới Trước đó đệ thừa trình bày công việc được giao phó. Sau là muôn sinh quân sư một ân quệ. Hầu xuyên Thế tự hằng tức thần cũng nhìn ra được điểm chẳng ổn. Bèn ngồi xuống bên cạnh. Tự hằng cúi mặt nói: "Ta giờ quân sư cùng bái sư học với Thủy Túc Tiên Sinh, Vũ Văn Ẩn" bế khọc khằn xong cùng trả đời thi thục cùng đi tới minh cảnh này mà phụng sự tôi nại thấm thoát cả nửa đời người rồi ta chỉ học việc trị thủy trị ba tính quân sư học về việc binh thư đối nội đối ngoại mỗi người một nghề dẫu thời của Cố Lệnh hầu lập quốc quy định mới thành hình. Trọng vào việc binh mà sau nhẫn việc trăm dân. Ta không được dùng phải tuyệt quyền. Quân sư thì được giữ lại mà cho bộc lộ tài năng. Sau này lên tới chức chỉ dưới một mà trên vạn muôn. Quân sư ở quyền cao mà vẫn không quên nghĩa bạn cũ. Hai bận đích thân tới chúng thùng quy. Mời ta ra làm quan. Hằng ta lấy làm cảm kích cái tình đó mà trà phụng sự. Tôi nai ngốc hai chục năm rồi. Giờ đây tuổi ngoài lục tuần. Cục cần đã rạc. Thấy trạng suy bì. À không còn công hiến được gì nữa. Hôm nay ta mang mũ áo tơi tả quân sư. Xin cho về nhà vui dậy với ba thửa ruộng vườn. Cầm ít kinh thư mà dạy cho lũ nhỏ. Bầm quân sư tội y cho. Đời này được theo hầu quân sư tơ vợ xem như đã mãn ý rồi. Hầu sư nghe thế thì kinh ngạc lắm. vội kêu lên. Ông định bỏ ta mà đi đâu chứ? Từ hàng buồn trộng. Lẽ ta đã về nghỉ dài năm trước. Mà quân sư đói giữ nên ta cô cho tới giờ. Quân sư muốn ta công hiến tới chết luôn hay sao chứ? Chớ còn ít năm nữa là đến tuổi trời. Cho ta về quê. cổ chúc thời gian lôi dược diệt sạch chực. Hầu xin khuyên can, nhưng từ hàng năm lần bảy lượt xin kiếu ra bước ra ngoài bậu cửa bê cái chảng đượn mũ áo vào. Suyên nhìn thấy cái chảng mới hiểu rằng từ hàng đã chuẩn bị từ lâu. Bây giờ mới thôi không can nữa. Bèn hứa viết lệnh nghỉ cho hàng về quê dưỡng già. Hàng cáo lui trở ra, Xuyên còn bưng vấn mãi, đích thân tiễn theo ra tới tận chân cửa phủ. Tới khi Từ Hằng đi ra ngoài khỏi cổng phủ, chẳng hiểu sao còn ngoái đầu lại, thấy Xuyên vẫn còn đứng ở cửa mà nhìn theo. Hằng chợt rơi nước mắt, quay lại, cúi đầu nói lời cuối. "Lệnh nghĩ xin cho nhận ở quê sau. Ta về chuẩn bị mọi việc xong thì đi ngay." Cổ lẽ không còn gặp quân sư nữa. Ta sần nỗi nốt điều này. Hầu tiên yên lặng không đáp. Hằng nói: Ta có một miếng đất đẹp ở bên mê ga của phụ đồng. Đầu đất quay về hướng tây bắc, chân đất nằm về hướng đông nam. Giới tuổi của ta thì lợi Vì tuổi cao nên ta chuẩn bị sẵn để nếu trong lúc còn ở phụ Tây mà có tắc hơi về trời thì được dùng tới. Miền đất đó ít người nhìn ra. Nhưng năm xưa cũ án có chuyện chỗ ít nghề phong thủy nên ta biết được. Trong quân doanh không có chủ đất nào tốt hơn độc Này ta dược quy không cần dùng nữa. Quân sư cùng tụi dư ta cũng có thể dùng được. Hãy thảo vào di chúc sẵn cho ta ở đó. Để có bệnh gì thì dùng nghe. Hầu sư nghe xong thì rụt trời chân tai, đứng ngay tại đó. Từ hằng lại nói, "Việc đó nào chuẩn bị ngay đi. Thế trời bội bã quay người bước đi. Chiều hôm đó, Xuân Nguyệt đang đọc sách trong phòng thì có cánh bướm bay vào. Tiểu Yến từ từ hiện ra nói: "Chị Nguyệt à, chị biết tin gì chưa?" Trần Tự Hằng đã cáo quan về quê rồi đó Ông ta mới đi gọi phủ quân nãy Phủ quân sư có động tỉnh gì hay không? Thấy Nguyễn Văn Oai đã trở gọi phủ từ bằng sáng Đi ra tăm các sát lai mình ngoài thành Xem ra Trần Tự Hằng đã nói hết việc cho Hồ Xuyên Rồi sau đó mới đi đó Xuân Nguyệt cực đầu Rồi trầm ngâm không nói Tiểu Yến lại nhăn nhó Em đã bảo chị rồi Mà chị cứ bảo là không sao mà cũng lạ thật đó. Sao quân sư không cho Triệu chỉ tới đi hội việc nhỉ? Tô Nguyệt mỉm cười không đáp gì. Tiểu Yến ngơ trò một lúc. "À, có phải Tri Nguyệt đã tính hết rồi chăng?" <cười> Trừng Từ Hằng là người trung nghĩa, sao có thể im lặng được? Ta đã tìm hiểu kỹ về Trừng Từ Hằng rồi. Chỉ nhân vào việc đó mà tương kế tự kế. Mượn cái uy tín của ông ta Mà đi nước cờ của ta đó thôi Giờ thì Hồ Xuyên Sẽ chẳng phòng gì Tử Kỳ và Lê Đạt nữa <cười> Quả nhiên Tiến hạ này chẳng ai mua cao bằng Nguyệt Nhi Loại được là hôn nhò nó đi rồi Thì Phủ Tây còn ai Xứng đắc làm đối thủ của chị nữa Việc chỉ chở quân Sơn Nam về đây Là tiến hành được rồi Theo tính toán thì trong chiều nay Quân Sơn Nam phải về tới Phủ Sao bây giờ vẫn chưa thấy chúng vậy? Không biết có việc gì hay không? Để em đi dò la thử. Đoàn Tiểu Yến nằm trong niệm chúng, lập tức có một bóng đèn mặc áo trùng đen hiện ra trong phòng. Yến nói: "Công việc đã xong rồi, giờ ta đi thăm các sát lang xem động tĩnh như thế nào. Còn ông đi theo Trần Từ Hạng đi. Nhớ là phải làm cho sạch sẽ." Bóng đèn gật đầu. Đoàn định tang đi ngay. Di Nguyệt giơ tay ra hiệu cho đứng lại. Trọng Nguyệt cứ ngồi yên đó mà trầm ngâm mãi. Sao thì chuyện. Hãy đi theo xem ông ta đi đâu đã. Nếu như ông ta phải quên thì còn vợ con ở nhà. Đi theo giết hết cả nhà cho tiệt muối lo vì sao? Còn ông ta đi tới xứ khác. Đó là sợ cái uy của Nguyệt này mà lánh đi. Thì tha cho chúng ta con đừng sống. Bóng đèn ghi nhớ kỹ lời Nguyệt dặn Rồi mới tan đi Tiểu Yến nói Chị định tha cho ông ta thật sao Không giống với Nguyệt Nhi ngày thường Đối với kẻ có lễ Thì cũng phải có lễ vậy Nếu không tới bước đường cùng vào thế Thì cũng chẳng cần bước chết làm gì Lại nói Trần Tự Hằng gom hết hành lý Mọi thứ quý giá Đều bàn giao lại phủ tay chẳng mang theo một chút gì. Hồ xuyên cho rất nhiều tiền bạc, tự hằng đều xin chuyển về quê cho vợ con và lấy phát cho dân nghèo cứu nạn đói. Còn bản thân chỉ có hai tiểu đồng nhỏ và một chiếc kiệu, một người phu cùng đi. Hai tiểu đồng mang theo đồ của tiên sinh, ngoài vật dụng thường dùng cũng chỉ toàn là sách vở. Tự hằng người bóng quê ở lầu kiến xương, nay thuộc tỉnh Thái Bình. Nhưng lúc bấy giờ sợ Tô Nguyệt trả thù, nên quê và vợ con ở quê. Nên không đi về Kiến Sương mà đi tới Hoàng Giang. Này thuộc Hà Nam. Dừng lại tại một ngôi làng nhỏ, không ai biết tới mình. Cho dùng tiền mua gỗ về. Sai hai tiểu đồng dựng nhà lên đó mà ở. Ông lại mở thêm một căn nhà tranh cũng rộng ở bên cạnh để mà dạy học. Chỉ yên nghệ gõ đầu trẻ mà thôi. Danh tính che rất kỹ, không ai biết là đại quan của triều đình cả. Người của Tiểu Yến thấy thế thì quay về. Nhờ đoán biết được ý của Xuân Nguyệt, lại khéo bệ ứng xử mà lần đó từ hằng toàn mạng. Lại nói độ hữu nhân ở trong ngục tối, cả thân thể bầm dập trĩ rợi, nhưng ngặng nệ hé mở hai con mắt thăm quần sưng phù lên, ngước nhìn ra ô cửa sổ bé nhỏ. Cứ nằm lặng như thế hồi lâu, không còn cử động được gì. Tai nhân chỉ nghe mơ hồ tiếng khung xà lim từ từ hé mở ra. Nhưng nặng nề cố gắng quay đầu, ngoái ra xem là ai đang đi vào. Có một cô gái bước vào, tay cầm theo một chiếc làn nhỏ. Chỉ có mình cô gái ấy, bên cạnh không có lính canh hay quan sai nào. Các quan sai ở ngoài hành lang đều đã rút đi cả, để mình cô ta đi vào trong phòng dâm. Nhưng lờ mờ nhận ra hình bóng thân quen mà ông đã nghĩ tới trong nhiều đêm. Đó là Lê Thị Lan. Cô từ từ bước lại, ngồi bên cạnh chiếc giường Phạm Nhân đang sơn. Nhân gắng gượng ngồi dậy nhìn Lan, tròi các tiếng mừng vui hỏi: "A, cả phu nhân, tôi thầm tạ đôi sao. Ta vui lắm. Ta chờ phu nhân suốt mấy ngày qua rồi." Lan lặng nhìn hữu nhân, bây giờ người còn chẳng ra người. Chợt rơi nước mắt nắm lấy tay nhăn mà nói. "Bị em và ngài chịu đựng đến thế này, ta cũng cực lắm rồi. Ờ, chỉ cần được ở bên nàng, có khổ sợ hơn thế này, ta cũng chịu được." Mấy ngày qua vợ con có vặp tâm năm ngài hay không? Nhân bồn bã lắc đầu. "Ai, tài sản nhà cửa đều bị quân sư tịch biên hết rồi." Vợ con ta không thấy giàu đây Có lẽ đã bỏ về quê cả Vợ ta chẳng còn gì hết Chỉ còn có nàng mà thôi Lan động viên Nếu ngày chống lại Nguyệt Nhi Thì ngài và cả gia đình ngài đều phải chết Nếu ngài biết đến cả người duy trì Cho pháp luật trong phủ này Là Trần Tư Hằng Cũng đã bị Xuân Nguyệt bức cho phải bỏ đi rồi Do vậy mà hôm nay em mới vào thăm đại nhân được. Giờ đại nhân gánh chịu khổ trong này ít ngày sẽ được ra lại. Khi đó tiêu chủ lên nắm quyền rồi, Xuân Nguyệt sẽ trao lại cho đại nhân tất cả quyền hành và chức vụ. Khi đó khả xin sẽ bị giáng. Em sẽ xin với Xuân Nguyệt cho về bên đại nhân. Đỗ Hữu Nhân nghe thấy, nở nụ cười đệ mãn nguyện. Ta không cần tới quyền chức đâu. Ta làm tất cả những việc này chỉ là vì nàng mà thôi. Ta chỉ mong sao tới lúc sự thành, Sương Nguyệt bàn nàng cho ta. Chúng ta cùng bỏ tất cả mà đi tới nơi chúng xa nào đó, chỉ có hai ta mà thôi. Nàng có muốn như vậy hay không? Nàng nghe thấy thì khựng người lại. Đôi mắt nàng đầy buồn bã tiếc nuối. đã nhận thương em nhiều đến thế sao? Tại sao lại là em? Hữu Nhân trùng trùng nắm lấy bàn tay của Lăng, vùi mặt vào lòng Lăng. Đôi mắt liêm diêm thỏa mãn, đón nhận lấy hơi ấm từ cơ thể của nàng. Trợ Ân cần nhìn Lăng bằng ánh mắt triều mến. Duyên sâu trần đợi, không thể nói ra bằng lời. Tình cảm chẳng thể giải bày bằng câu chữ. ta thầm thương nàng từ lâu lắm rồi. Mấy ngày qua Phạm Kiên cứ bực ngải như thế. Ngài có lỡ nói ra cái gì hay không? Thì cứ nói với em đi. Sương Nguyệt không trách tội đâu. Chỉ muốn biết đi con tìm phương sách thôi. Thầy có tụ tổ tổng. Ta không hề khai trả lấy một chữ. Ừm, uhm, vậy thì tốt rồi. Làng xoa mái tóc trối xù của hữu nhân Vuốt vẻ an ủi hội lâu Để mặc cho nhân mơn trớn cơ thể của mình Như đôi vợ chồng lâu ngày xa cách Hữu nhân toàn cởi áo làng ra Nhưng làng giữ tài loại Vẫn có một việc này nữa Đại nhân hãy làm cho tròn vẹn Sau đó rồi làm gì thì làm Giờ nhà ngục cho Xuân Nguyệt giám sát Hai tạ muốn triên tư bao lâu Cũng không cần phải vội vàng Từ hôm nay, đại nhân không phải chịu cực hình gì nữa." Làn mở trong túi ra, lấy ra một tờ giấy và một hộp nghiên mực cho nói. "Trần tự hàng cáo quan, việc thụ lý vụ án của ngài giờ đây giao hết cho Tô Nguyệt. Giờ là lúc ngài có thể khai ra. Xin xác nhận vào đây việc trần đằng chủ mua phóng hỏa và đã ra lệnh cho ngài. Lệ Nguyệt Nhi, thâu tóm lĩnh phủ đong." Đỗ Hữu Nhân lập cập trung trung cầm giấy bút, lan mày mực cho bên cạnh. Ánh mắt vẫn nhìn hữu nhân âu yếm không rời. Miễm cười ngọt ngào, động viên hữu nhân. "Rồi lan đọc gì?" Nhân viết nấy. Bây giờ mạo khai đã xong. Lan đọc kỹ sắc lại một lần nữa. Trợ gấp cẩn thận cất vào trong vạt áo. Sóng xui, nhưng lại muốn phụ lên làng. Nhưng lan đẩy trả nói: Nghe định ăn bắt cháo tổ yến, em nấu cho ngài cho có sức đặng. Em đã thêm các vị bổ thận trắng dương vào cháo này rồi. Thế rồi lấy cái làn mang theo, lôi ra một chiếc cặp lọng, một chiếc bát và một chiếc thìa. Đoạn mở cặp lọng ra, mùi cháo yến nóng hổi thơm phức phụ khắp cả phòng giam. Có cả các vị thuốc bắc nấu cùng, xem chừng rất là công phu. Hữu nhân nhớ nhung làn lắm. Nhưng con muốn phụ công của nàng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi. Tay run run đón lấy bát cháo nóng. Chẳng biết nghĩ như thế nào, nàng lại ngập ngừng nói: "Ừm, để em bón cho chàng." Thế rồi múc cháo, thổi cho nguội rồi bón cho hữu nhân ăn. Nhân ăn từng thìa cháo đều ngọt liệm thơm ngon. Tay cứ ôm chặt lấy eo Lan thị. đôi mắt nhìn khuôn mặt mỹ nữ chẳng rời. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như đôi vợ chồng nghèo bên nhau kiêu hoàng nặng. Ăn được dăm thìa. Nhưng nắm lấy bắt cháo đặt súng. Tờ Đề ngửa làn trào mà nói. Tờ Nhữ êm. Tờ yêu em nhiều lắm. Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Làn chợt rơi nước mắt. Hôm em đi chợ. Ấy trao cho em đủ hôm cháy bổng nhất. Chỉ một lần thôi. Hôm em đi. Hữu Nhân vồ lấy đôi môi căng mọng của Lăng, bờ môi lấy ngấu nghiến. Tận hưởng nụ hôn say đắm nồng nàn bên người mình yêu. Rồi cho cả người Hữu Nhân khựng lại. Các khớp và các bó cơ đồng loạt căng cứng lên, bất động ngay trên người Lăng. Mắt nhợt hoa lên và đầu óc quay cuồng. Lăng đẩy nhẹ nhân sang một bên. Nhân ngã vật ra ngay Đang lôi trong chiếc làng ra một sợi dây cước trắng Khóc mà nói Tâm chân tình của đại nhân Làng xin ghi lòng thạc giả Kiếp này sinh ra Không có duyên vợ chồng Nếu có kiếp sau Đang xin lấy thân báo đáp Rồi lại trào nước mắt Dập đầu lại hữu nhân Đang nằm im ú ớn đang vòng sợi cứa qua cổ hữu nhân, siết cho đến chết. Đỗ hữu nhân, quan tướng quân mục úy, minh cảnh quân doanh, cũng là một người tài năng, được cho lĩnh chức cao. Cả đời làm việc chu đáo, nhưng lại bị thối dâm, đem lòng thích vợ người, không trọng tới luân thường đạo lý. Nhưng vì tình yêu làm cho mù quáng, bị yêu một người mà bất chấp tất cả. đánh đổi bằng cả danh vọng, đạo đức, tiền tài. Cuối cùng phải trả giá bằng cả sinh mạng. Xét về đạo, về nghĩa, nhưng điều sai. Nhưng xét một chữ tình, cũng nấy làm thương cảm thay. Năm đó, Đỗ Hữu Nhân tham gia vào vụ chính biến của Thiên Gia Môn ở Minh cảnh Quân Doanh. Bị Xuân Nguyệt Sai Lê thị Lang giết chết trong mục đi bịt đầu mối. Hưởng dương 42 tuổi. Thật là anh hùng gặp ái mỹ nhân. Từ kim tới cổ ngàn lần như nhau. Nhà tan nước mắt giò đâu. Cũng cho một chữ tình sầu gây ra. Đời trai sương gió phong ba. Đều cầu một bóng đàn bà cạnh bên. Tài cao uy dại sống trên. cũng sao tránh khỏi yếu mềm có khi chẳng sợ cường địch hiểm nguy nhưng mà phải sợ nữ nhi bên mình một ngày họa tới thành linh thân về với đất chữ tình còn chi lại nói tới Trần Ngạn. Từ ngày được thả ra, thì lo sống đám tàn cho Thanh Linh. Nhạn chỉ ở trong phòng luyện đánh cờ và đọc sách, không bước chân ra khỏi. Cũng không hỏi han bất kỳ việc gì ở ngoài. Nhạn cứ thế tự chơi cờ một mình, đi quân cả hai bên, rồi lại ngẫm nghĩ. Chơi chán lại nghĩ ăn uống, rồi lại xóa đi chơi ván mới. Bên cạnh Ngạn lúc nào cũng có Độc Khiết đứng hầu. Nó cũng hay đi ra bên ngoài lo lắng các việc. Nhiều lần cũng muốn nói cho Ngạn biết về tình hình bên ngoài, nhưng thấy Ngạn không có ý hồi tới, nên nó cũng chẳng có cơ hội để nói. Mãi tới mấy ngày trời sau, Ngạn cũng không nói gì cả. Hôm đó Ngạn xóa bảng cờ đi, lập một bảng cờ mới. Đậu quyết chịu hết nổi mới hỏi, "Cậu cả chơi cờ như thế này, thì có nghĩa lý gì?" Cho cùng rủ ai đó chơi cùng cho vui. Ngạn lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Cậu nói: Trong phủ này chẳng ai có thể chơi cờ được với ta cả. Chúng trừ đi. Ta đã biết hết nước của chúng rồi. Ta tự chơi với bản thân mình còn hơn. Đỗ Quý ngó nghiêng bàn cờ rồi nói: Nguyệt Nhi chơi cờ giỏi lắm. Nhưng mà dạo này Nguyệt Nhi nhiều việc, chứ không có thời gian chơi cờ. Ngày sau thiên hạ thái bình, cậu chủ Nguyệt Nhi chơi thử xem. Ông từng thấy sư Nguyệt chơi cờ rồi sao? Ừm. Ngày trước Nguyệt Nhi chơi cờ với Trịnh phu nhân ở trong căn nhà tranh. Ta có xem vài lần. Ờ, công việc chơi cờ giỏi lắm sao? <cười> Thì ta nghe Trịnh phu nhân khen thế. Chư tà có biết chơi cờ đâu. Cũng có thấy Nguyệt Nhi chơi với ai khác đâu, mà biết giỏi hay không. Hình như từ khi Trịnh phu nhân mất đi, Nguyệt Nhi không còn chơi cờ nữa. Chân ngạn trầm ngâm không nói gì. Đột quyết lại nói, Thì cờ này chơi ra làm sao? Nếu cậu chơi một mình buồn, thì mời cho ta chơi cùng cho vui. <cười> chơi một mình không buồn. Nhưng mà nếu ngươi muốn biết, ta sẽ dạy cho. Đoạn ung dung mà giảng cho quỷ nghe về thuật chơi cờ. Cờ ta đang chơi đi ảo diệu vô cùng. Dở bàn cờ. Thì bàn cờ hình vuông. có 19 đường ngang dọc giao nhau. Tạo thành 361 giao điểm tượng trưng cho các ngày trong một năm âm lịch. Trên bàn có 9 chấm đen gọi là sao. Sao chính giữa gọi là Thiên Nguyên. Chỉ nơi trung tâm của vũ trụ này. Về quân cờ thì quân cờ có hai màu, đen và trắng. Tượng trưng cho âm dương trong vũ trụ. tượng trưng cho nhật quang và nguyệt quang. Tượng trưng cho đàn ông và đàn bà. Tượng trưng cho tài văn và tài võ. Mỗi quân cờ là một chiến binh. Các quân cờ cạnh nhau, tạo thành quân đội. Quân các quân cờ tỏa ra khí. Quân đội càng lớn, khí đó càng nhiều. Nếu muốn vây bắt một nhóm quân, phải triệt hết khí của nó đi. Nhóm quân bị chết sẽ bị nhấc ra. Phần trống nhóm quân để lại gọi là đất. Bản chất của trò chơi là xem bên nào chiếm được nhiều đất hơn. Giống như hai quốc gia đánh nhau giành lãnh thổ. Bên này phải cố lấy đất của bên kia. Bên kia phải cố giữ đất của mình, không cho rơi vào tay giặc. Luật thì nghe đơn giản như thế. Nhưng về thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Khi bắt đầu từ một bàn cờ trống, hai bên luân phiên đặt quân trắng và đen vào dọc. Tạo thành một quân đội bảo vệ. Tạo thành hào sâu lũy cao, che chắn cho đất của mình. Và ăn lấn đất của đối phương. Khi vùng đất của một bên đã được định thành, mà bên kia vẫn muốn lấy thì cho quân nhảy vào đó. Gọi là biệt kích. quên biệt cái đó với như giang điệp của một nước trả trò một nước kia. Nếu nó sống được, tất lấy được đất về cho chủ. Nếu nó chết đi thì chủ bị hao binh. Các trăm đất được nối chắc khi tạo thành mắt trời, tức là thiên nhãn. Nhưng mắt cũng có mắt thật, mắt giả. Một khi nước tạo ra mắt trời, nhằm khẳng định đất ấy không thể bị chiếm. Tuy nhiên, mắt đó vẫn có thể bị phá dần đi bởi quân việc kích nhảy vào. Một khi nước có đất rồi, lại muốn bắt thêm tù binh và giết quân của đối phương. Thì lại tạo ra mắt giả. Cố để cho đối phương nhìn thấy mắt giả đó, tưởng là thật mà nhảy vào chiếm. Khi đó bắt gọn tất cả. Nó gọi là bẫy. Nếu quốc gia kia không cảnh giác, Mà cho quân nhảy vào nơi không phải Tức tổn tướng hào bình Mà không làm gì được kẻ thù cả Thống lại Bản chất trò chơi chỉ là chiếm đất Nhưng kỳ thật là đọc được suy nghĩ của đối phương Âm... Có hiểu hay không? Ờ... Cũng hơi hiểu hiểu đó Cũng <cười> cần ta nói lại hay không? Ờ không gật không gật. Nghe nghe cậu nói vậy thì cờ này cũng giống như việc chiến trận hả? Đúng rồi. Người cầm quân dối, tất cầm binh dối. Suy nghĩ sâu sắc. Ờ nhưng cũng chỉ là một bàn cờ mà thôi. Con người đánh cả mấy chục năm, nước đi nào cũng thuộc hết. Khi đó thì bằng nhau cả sắt. Ngạn phá lên cười. <cười> Trong thiên địa này Không có hai ván cờ giống hệt nhau Dù muôn vạn năm sau Người người cùng chơi Cũng không thể chơi hết các nước đi của nó Có kẻ chơi đã lâu năm Nhưng cũng chẳng thắng được kẻ mới chỉ chơi cờ đâu Như cha ta dạy cờ cho ta Nhưng mới chơi vài hôm Ta đã thắng cha ta rồi Sau này có các thầy tới dạy ta đều lần lượt đánh thắng họ. Như thế chứng tỏ rằng người chơi lâu hơn chưa chắc đã giỏi hơn. Kinh nghiệm chỉ giúp họ thua lâu hơn mà thôi. Ờ, nếu như thế thì thật bất công đó. Kẻ chơi lâu cũng chẳng bằng kẻ có khiếu sắc. Phải. Cuộc đời đúng là bất công như thế mà. Ờ, không phải như thế đâu. Huệ Nhi luôn nói hậu trời công minh lắm. Nguyệt Nhi luôn muốn cố giành lại sự công bằng cho thiên hạ này. Để những người nghèo cũng được bình đẳng với những người giàu. Những kẻ có tội phải chịu tội và không ai bị hàm oan cả. Đó là ý chí xây dựng nên thiên gia mộng mà Nguyệt Nhi truyền cho thiếu chủ đó. Ông cũng nghĩ như vậy hay sao? Tất nhiên là vậy rồi. Quet Nhi không bao giờ nấu gì sai hết. Trong ngạn nghe thấy thì trầm ngâm. Tô Nguyệt muốn xây dựng lên một thiên gia môn như thế sao? Nhưng nếu cứ ốm ấp và đi theo lý tưởng đó thì là chống lại cái thực tại trong nhân thế. Nếu như thế làm sao có thể bền vững được? Tất trò phải chuốc lấy tai ương mà thôi. Ngạn lại ôm tôm Nói cho độ khuyết hiểu Ông nghe đây Các ông đều là quỷ thần Xưa nay chỉ có Xuân Nguyệt lắng nghe và thấu hiểu các ông Cho nên trong lòng các ông Lúc nào cũng chỉ có Xuân Nguyệt mà thôi Tuy nhiên ông nên biết Xuân Nguyệt thì dội thật đó Nhưng người trong thiên hạ có bản lĩnh thì cũng rất nhiều Núi này cao còn có núi khác cao hơn Làm gì có ai dám tự nhận mình là người giỏi nhất thiên hạ. Ngay tới cả thiên tử cũng cần phải có các vãn nghị đại phu chuyên lo việc căn dặn. Sư nguyệt có bằng thiên tử hay không? Thiên gia môn có bằng được thiên hạ này hay không? Cậu báo nguyệt nhìn nỗi sại. Vậy theo cậu thế nào mới đúng? Dĩ như giật chơi cờ Dù người chơi nhiều năm, và người có năng khiếu vậy. Có những thứ phải là bản năng, là ý mệnh của trời. Dù con người có cố gắng nỗ lực tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể mạnh bằng. Đó là sự thật phải biết lấy thì mới thành danh và tồn tại trong thiên hà này được. Có những kẻ nỗ lực làm việc, cũng chẳng chỉnh chu được việc bằng kẻ khác làm qua quý cho xong. co những kẻ cống hiến cả đời. Bài báo quyết sách cho chủ. Cũng chẳng được tin dụng bằng kẻ chỉ nói một câu. Khi vào cái lúc quan trọng. Vậy nên trong thiên hạ này mới có kẻ giàu người nghèo. Kẻ sang người kém. Đó là do thực lực và bản năng của họ không đồng đều. Co những kẻ nỗ lực cả đời cũng chẳng đủ ăn. Co những kẻ chỉ làm qua loa thì cũng ấm no bình hiển. Co kẻ học mãi chẳng đủ. Có kẻ biến nhát thì lại làm thầy Tuy nghe thì bất công Nhưng mà đó là sự thật trong nhân thế Phải nên biết như thế Thì tự đó ta luyện cho cái khí Cái thần của mình Cứ ngắm ngầm tu dưỡng Đừng sân si với bên ngoài Đừng đòi hỏi tới công bằng tuyệt đối Còn kẻ không biết tới quy luật như thế Mà cứ đòi hỏi phải có sự công bằng tuyệt đối thì dễ sinh ra bất mãn, tị công với người khác. Thấy kẻ khác làm không bằng mình mà được đối đãi hơn mình, thì chán nản thời cuộc, sinh ra cáo vặn, thiếu đi chuyên tâm. Từ tâm sinh ra tướng, từ tướng cải sang vận, từ vận đổi cả mệnh. Rồi cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Kẻ tự ta luyện mà giỏi lên, được gọi là nhân tài. Nhưng kẻ được trời phú cho, được gọi là thiên tài. Kẻ thiên tài lại còn tôi luyện mà giỏi lên thêm nữa. Thì những kẻ nhân tài vốn chẳng có cách nào mà bằng cho được. Phải nên biết chấp nhận như thế, mà làm đúng bổn phận, chức trách của mình. Thì mới xây dựng thiên hạ phồn vinh được. Con người ai cũng có nỗ lực. Nhưng bạn tính trời phú. Xã hội phân công ai có chức phận của người đó. Nên làm tốt thì hơn, đã cứ mục mực muốn cho là đật công bình. Đậu Quý nghe thế thì bỡ lẽ ra, quỳ phục xuống mà lại ngặng. Quý Tín Dạ vừa nghe xong, thì nhà mụ, kỳ nữ xứ Thanh Hoa tập số 9. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.